Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Anh có giận không? Hứa Đinh Thâm Dĩ nhiên không giận. Đừng nói là Khương sơ chưa chuẩn bị tốt. Ngay cả chính anh cũng bị dọa sợ. Cho dù quyết định làm bạn đời của nhau, nhưng hôn nhân mang nghĩa là trách nhiệm với gia đình mới. Nhất định anh phải chuẩn bị thật đầy đủ. Nhưng thấy Khương sơ suy nghĩ nhiều, anh lại nổi hứng muốn chơi chọc cô. Anh dừng bước, về mặt đầy mất mát nhìn cô. Không hề tức giận, nhưng hơi đau lòng. Em không muốn kết hôn với anh sao? Quả nhiên cơng sơ cảm thấy anh ấy, hai tay cô ôm chặt lấy vòng eo của người đàn ông, đôi mắt nai, lòng lanh nhìn anh. Không phải vậy đâu. Hứa đình thâm lặng lẽ cong khóe môi, nhưng trên mặt lại giả bộ thương tâm gần chết. Người đơn thuần như không sơ đã bị hứa đình thâm chơi xấu nhiều lần như vậy rồi, mà vẫn lọt vào bẫy của anh, cùng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Em, em muốn kết hôn với anh. Ý cười trong mắt anh càng đậm, anh không tin. Em... Khương sơ vùi đầu trong ngực anh, giọng nói dẫu dĩ anh vẫn chưa biết rõ gia cảnh nhà em nên chưa kết hôn được Giống cuộc hứa định thăm cũng không nhịn được cười khẽ một tiếng Ý em là muốn dẫn anh về gặp phụ huynh cương sơ do dự một chút chậm rãi ngẩng đầu cái này ánh mắt anh ảm đạm xuống thất vọng nói thì ra không phải ư diễn xuất của hứa định thăm càng ngày càng tăng rồi cương sơ không thấy được bộ mặt thứ hai này của anh được em dẫn anh về gặp cha mẹ em cô cắn cắn môi đợi sau này em nói với họ đã Hứa Đinh Thâm cô ấy làm khó cô Sau này là bao lâu Khương sớm mắm ánh môi sờ mong Anh nhớ mày Sao vậy anh cứ phải ở gần như vậy ớ Em Đôi mắt đèn nhánh của Khương sơ hơi đảo Cô nghĩ đến trước đây mũi bóng chùa sót Em sợ anh không chấp nhận gia ư? em Còn một câu cô không nói Cô càng sợ Hứa Đinh Thâm chấp nhận Việc quá khứ của mình Có thể trái ngược xót. với cho mắt anh Hứa Đinh Thâm nhẹ bén bắt được một tiếng nhẹn ngào Trong giọng nói của cô Về mặt anh lập tức trở nên nghiêm tốt Hai tay ôm lấy cô Em không tin anh như vậy sao Cô vã lắc lát đầu Không phải là không tin Anh tưởng ra lúc đó anh đã thổ lộ rõ với em rồi Em phải hiểu là anh yêu em rất nhiều Lòng tự trọng của anh Tuyệt đối không hề thua kém hơn không sơ Mối cô càng chua rót hơn Chứ yêu kia dường như chạm đến huyệt vị nào đó trên người cô Em, em biết rồi Em phải luôn nhớ Đây là em nợ anh Hứa đình thâm hận không thể môi tim của cô ra Để xem nó được làm bằng gì Cô nhóc không có lương tâm Cô cúi đầu Còn có Anh vô lương của cô Đừng quên Sau này hai chúng ta sẽ lập gia đình Dù có chấp nhận hay không Thì hôn nhân vốn là chuyện của hai người Cũng là chuyện của hai gia đình Lần đầu tiên hứa đình thân nói ra một câu Khiến cô có cảm giác an toàn như vậy Cưng dân đột nhiên cảm thấy Gia đình mà hứa đình thâm nói Mới càng khiến cô muốn hướng đến hơn Khương sơ bỗng thấy anh tựa như một ngọn núi đáng tìm cậy Dù cô không muốn phụ thuộc vào anh Nhưng vẫn biết rằng luôn có một người đứng ở phía sau bầu bạn với mình và trông đỡ giúp mình Cảm giác này Ngay cả cha cô cũng chưa từng mang lại Nhưng hứa định thăm lại phá hỏng bầu không khí Vô cùng cảm động phải không Khương sơ Cảm thấy bỗng nhiên anh rất vĩ đại Hận không thể lấy thân bào đáp Cô biết ngay mà Anh đây rất học phóng đấy Hứa định thăm chứa chế mặt mình Có thể không lấy thân bào đáp nhưng hôn một chút cũng được cuối cùng cô cũng hôn anh nhưng chẳng qua là cánh tay của hứa đình thâm và bàn tay của khơ sơ đã xảy ra tiếp xúc thần mật anh không làm loạn nữa được rồi được rồi anh dẫn em đi xem lịch sử đen tối hồi cấp ba của em khơ sơ mở to hai mắt anh nói bậy em vốn không hề có lịch sử đen tối có được hay không hứa đình thâm không nói gì nắm tay cô vào trong phòng mình thoạt nhìn anh không hề đứng đắn phòng cũng chỉ có ba màu đen xám trắng xanh sẽ đơn giản Vừa nhìn lên biết là phòng có một tên cầu độc thân Cương sâu án thầm Em thường là mình sẽ nhìn thấy một căn phòng đầy màu hồng Nghĩ lại mới thấy vô cùng thích hợp với vẻ lạnh lơ của đỉnh thâm gớ đỉnh thâm nhìn thấu tâm tư tư của cô Anh phải bận rộn với công việc <cười> Anh phải bận rộn với công việc Anh phải bận rộn với công việc Rất ít khi về nhà Nên phòng này cũng không phải phong cua mot ten cau đoc than cuong sau oan tham em thuong la minh se nhin thay mot can phong đay mau hong nghi của anh Phòng mà anh tự bài trí Thực sự chỉ toàn màu hồng xem ra em rất thích. cường sơ hình ảnh quá đẹp đến nỗi không dám tưởng tượng. thấy cô dường như bị dọa sợ, hứa đình thâm cười khẽ. bài trí cho em đấy đủ ngốc. cường sơ chớp chớp mắt, chăm dán ngẩng đầu, nửa tin nửa ngờ hỏi em. trái tim cô tự nhiên một miếng đất nhỏ bị lửa xuống. hứa đình thâm bài trí phòng cho cô lúc nào cơ chớ cô còn chưa từng đến chỗ ở của hứa đình thâm, có thể lá đã chuẩn bị tốt để chào đón cô bất cứ lúc nào. tựa như trong lòng anh, vinh biến dành một chỗ cho mình. Hứa Đinh thâm thấy cô ngần người, kênh nhớ mày nói. Rốt cổ thể em nghĩ, anh lặng lơ đến mức độ nào đấy. Cương Dân nhịn cười, nhắm mắt lại, có là nói. Không có mà, anh mặc đồ màu hồng như rất đáng yêu, rất đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio. audio.net